Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nguyễn Vương chui vào xe Nổ máy phóng vọt đi Làm phụ tá pháp lý Lãnh lương của luật sư Becker Từ mấy năm nay Vương luôn luôn dành chờ Cơ hội tận dụng mọi mánh khóe Để moi thêm tiền của đồng hương Theo kiểu gà què Ăn quẩn cối xanh Trong mặt mà bắt hình dung Lẽ dĩ nhiên không phải gặp ai Vương cũng ra tay kiếm trách Những thân chủ người Việt yếu kém tiếng Anh Hoặc mới qua định cư Chưa biết gì về xã hội bên này Thì chính là những con mồi nạp mạng cho gã các qua mặt cả luật sư Bách Đôi khi thông dịch léo láo để hù dọa thân chủ Hồng kiếm lợi cho mình Mỗi lần Bách sai Vương đưa bà bài đi tái khám Theo lời yêu cầu của hãng bảo hiểm Vương luôn luôn vòi vĩnh để ăn tiền hai đầu Mặc dầu đó là việc của gã Do luật sư chỉ định Chẳng hạn ngoài bữa ăn trưa thịnh soạn Do ông bà bài khoản đãi Tại một tiệm cơm tàu Vương còn tính thêm Giờ thông dịch Và cẩn thận tính luôn cả tiền đậu xe Bắt họ phải trả Hôm nào rộng lượng lắm Không lấy tiền mặt Thì gã cũng sẽ bảo thẳng thân chủ Biếu tạm gã chai rượu làm quà Ngày trước khi còn làm thông dịch viên Cho tòa án Lãnh 45 đồng một giờ Do tòa trả Vương cũng vẫn gỡ gạc ăn tiền hai đầu Để đong cho đầy cái túi tham không đáy của gã Nhưng kẻ không may phải nhờ cậy đến Vương Sẽ thấy ngay cái biệt tài của gã Là lúc nào cũng mở miệng nói toàn chuyện nhân nghĩa Xót tình máu mổ Theo kiểu giá đặc biệt cho người đồng hương Thường thấy đăng trên các trang quảng cáo Nhìn ba bà bài khập khiễn bước tới bước lui trong căn nhà chính phủ Nghèo nàn như vậy Mà gã vẫn thản nhiên đòi món tiền bất chính 3.000 đồng Thì quả xứng là kẻ đạm lược hơn đời Ba hôm sau Vương điện thoại gọi ông bà bài đến văn phòng nhận check Thực tâm thì gã định một mình Mang tấm chi phiếu đến nhà ông bà bài Để dễ nói chuyện Nhưng luật sư Becker luôn luôn Muốn đích thân trao tiền cho thân chủ Tại văn phòng của mình Cho nên vương đành phải miễn cưỡng Mời ông bà bài tới Luật sư Becker Cơ bắt Vương cắt nghĩa rõ với thân chủ là chi phí luật sư đã trừ đi rồi Phần còn lại 76.500 đô la ghi trên chi phiếu hoàn toàn là của bà Bài Hai vợ chồng run run nhận lãnh khúng núm cảm ơn Rồi bà Bài buột miệng hỏi Vương Ê thế còn phần của ông đã trừ trong này chưa ạ Vương tái mặt vội kéo tay bà Bài và gạt đi Luật sư bận lắm Còn bao nhiêu khách ngồi chờ ngoài kia Ông bà về đi Ông bà về đi Tôi tôi sẽ lại nhà nói chuyện sau Bà bài đưa tấm chét cho chồng Để chống gậy đứng lên Ông bài cuộn tròn tờ chi phiếu Giữ chặt trong lòng bàn tay Vợ chồng rắt díu nhau Hớn hở ra cửa Lần đầu tiên từ ngày đến Canada Hôm nay ông bài nảy ra ý định ngông cuồng Là kêu taxi đưa bà vợ tàn phế về nhà Thay vì đón xe bus như thường lệ Trong khi chờ đợi Ông run run mở tấm chi phiếu Dở ra trước mặt Nhìn lại cho rõ xem Có phải là 76.000 Hay chỉ có 7.600 Bà bài thì tựa lưng vào gốc cây phong Cho đỡ mỏi chân Và nhắc chồng cất ngay tấm chép đi Để đề phòng bất chắc Bà gắt Về nhà hắn xem Mở ra đây làm gì Dại thế Nhỡ con đứa nào nó giật mất thì chết. Ông bài nghe lời vợ, nhét vội vào túi sau, cài nốt lại và ưu tư nói: "Ôi mình còn phải trả cho ông Vương 3000 nữa cái thảy. Vị trí là mất đi tất cả 18500. Nhiều quá." Bà bài chép miệng. Ừ. Ông cứ hay nói lấn thấn, vẫn biết là nhiều, nhưng không nhờ người ta lo liệu giúp thì mình biết đằng nào mà mò. Chữ nghĩa thì không có Lá đơn còn chả biết đền Kiện cáo ai không biết Không có ông Vương với ông luật sư gì gì ấy. Vị tất Cái hãng bảo hiểm đã đền cho mình Một trinh nào Ông cứ kết tật được voi đòi tiền Cái hôm đấy mà cái xe vận tải Mà nó húc vào tôi mà Giá mà nó bỏ chạy thì cũng đành chịu Chứ biết kêu ai bây giờ Nói câu ấy Bà bài chợt nhớ lại một tai nạn tương tự đã xảy ra với bà cách đây hơn 10 năm tại quê nhà, lúc hai vợ chồng còn làm nghề trồng rau ở Biên Hòa. Hôm ấy, bà gánh rau. Giao... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net